99 sụp vọng và đam mê. Một người không thể thực sự đức hạnh. Do vật hãy cố từ bỏ ham muốn xác thịt, ác ngữ, tật há ăn và rượu chè say sưa. Cuộc sống của bạn càng quân bình, nó sẽ càng trở nên vui sướng hơn. Một con thiêu thân bay vào trong một đống lửa mà không biết lửa sẽ đốt cháy đôi cánh của nó. một con cá nuốt mồi mà không nhận thức rằng việc đó có thể dẫn đến hậu quả là cái chết. Chúng ta biết những ám muốn tình dục có thể bị hoãn ta. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ tự nhốt mình cho chúng. Hầu như không có một đề tài nào gây ra nhiều bối rối rắm ớn là những mối quan hệ tình dục. Cho vậy, tốt nhất là người ta nên thảo luận nó với sự chân thành một cách văn minh, một cách minh bạch, công khai. Một số người quay sang hôn nhân để thỏa mãn cái ham muốn sát thịt của họ, nhưng điều đó không ngăn họ khỏi cảm thấy thèm nguồn. Chú giả, hiện nay ý tưởng này đã được chính thức thừa nhận, nhiều nước đã đưa giáo dục giới tính vào trường học, nhưng vào thời của Tolstoy thì quả thực đây là một ý tưởng rất táo bại.